Mời các bạn theo dõi tiêu thuyết Cặp đôi suy xẻo Tác giả chạm lượng Nhìn giả, mòn Câu chuyện này càng ngày càng good, càng ngày càng dễ thương Các bạn có thấy vậy không? Chắc chắn câu chuyện này sẽ không làm các bạn thất vọng Và mong các bạn sẽ có những phút giây thật thư giãn, thoải mái, vui vẻ Chương 7 Bạn đêm Cậu tin được không, anh ta hôn mình, cứ nhiên hôn mình Hét điên cuồng vào điện thoại Giang dục Phương đi lòng vòng trong khăn phòng thuê của mình Mình tên Đầu bên kia điện thoại Thân là bạn tốt, tô mạng mạng yếu ớt trả lời Ai, cô đã nghe Cùng câu nói này hết 2-3 tiếng đồng hồ rồi Không tin cũng không được Hà, đáng ghét, mình bị ăn sạch đầu hủ rồi Tiếng thét chói tai lại vang lên Cậu có thể ăn lại Vậy thì không ai nợ ai Ồ hô Một giờ đêm rồi Thật là buồn ngủ quá Xin thứ cho ý thức của cô Bắt đầu không thanh tịnh Mà nói năng bậy bạ Này cô có phải bạn mình không vậy Không dám tin Bạn mình lại nói ra đề nghị ngu ngốc ấy Giang trục phương thở hồng học phản đối Được rồi được rồi Hồi vả lấy lại tinh thần Tôn mạng mạng đưa ra đề nghị khác Vậy cho anh ta một đấm là được Ý lực từ cú đám thép của bạn mình Cô biết rất rõ Bà chấm Một hồi yên lặng Rất lâu sau Khi đầu bên kia không ngừng truyền đến tiếng Alo, alo Thì cô mới cực kỳ hối hận Mà đau lòng thét lên Anh ta chạy rồi Mình không kịp chở tay Á, đáng ghét Tên kia từng ném thử qua Nên sau khi phạm tội sợ lại bị knock out Nên nhân lúc cô còn rơi trong, kinh hải Chưa kịp hoàng hồn mà bỏ trốn ra nước ngoài Mãi cho đến khi tan ca cũng không trở lại Nghe thế, tô mạng mạng không khỏi cười sẵn sặc Cảm thấy cái tên Trình Khải kia đúng là kẻ thức thời Biết được sự lợi hại của cú đắm của bạn mình Để thông minh mà chạy trước một bước Cậu nói xem, đây có phải là quán nhiễm tình dụng để công sở không? Có, có điều... Dừng một chút, tô mạng mạng nín cười nói Nếu là hai bên tình nguyện, thì lại là chuyện khác Ai? Ai tình nguyện với anh ta chứ? Đỏ mặt mẹ hét lên, dạng trục phương nhảy giận lên Cậu đừng có nói vậy, quan hệ của bọn mình không phải như vậy Nếu không phải, vì sao tự nhiên anh ta lại hôn cậu? Nghiền ngẩn mà hỏi lại, tô mạng mạng có lòng nhắc nhở Cậu cảm thấy ông chủ mới của cậu giống người thích quấy rối tình dục sao? Ất! Không giống. Sở Liên Ngật tự hỏi, trong phương phái thừa nhận, Trình Khải là người rất tốt, tuyệt đối không phải là kẻ bại hoại mặt người giả thú. Nghe thế, Tô Mạn ở bên kia cười nói, "Vậy có phải cậu nên nghiêm túc mà nghĩ một chút, xem tự nhiên anh ta đối với cậu như vậy là biểu hiện cái gì?" Bà chấm không nói gì, biểu hiện cho cái gì? Chẳng lẽ Trình Khải thích cô? Nhưng cô thương hại hắn, lâm vào tai nạn thấy máu Như thế hắn cũng không sợ sao Biết rõ bạn mình không phải kẻ ngốc Tô mạng màng cười chọc kẹo Trục Phương, tuy mình chưa gặp Trình Khải Nhưng nghe nói anh ta là một con cá lớn không tồi đâu Nếu cậu có tình ý thì đừng bỏ qua Cậu về nhà rồi, muốn kho hay hấp gì cũng được Cái gì mà kho, mà chứ, cậu cho rằng đang bày tiệc sao Vừa mực mình vĩnh tức cười Nhưng hai con má mềm mại Lại không thể khống chế mà hơi nóng lên Ái dạ Mình chỉ đưa ra đề nghị thành thật nhất mà Á Cô làm gì vậy Trả điện thoại cho tôi Đột nhiên nghe thấy tiếng hét giận dữ của bạn mình Từ bên kia truyền đến Hình như là có người xong vào cướp điện thoại của cô Giàn dục vương ngẩn ra Sau đó sốt ruột mà la lớn Mạng mạng mà, Mạng mạng Có người xong vào nhà cậu sao Mình lập tức bảo Cảnh sát đến cứu cậu Bảo cái đầu chị Đột nhiên hôn giọng nói chăm thấp của đàn ông Thông qua điện thoại biểu thị Phải tràn đầy bực bội của mình Trong tiếng lo lắng giận dữ Muốn anh ta câm miệng của cô gái bên cạnh Anh ta vẫn cố nói hết những lời mình muốn nói Mình chỉ nửa đêm Không muốn ngủ thì thôi đi Cũng đừng đến quấy rầy người khác trên giường ân ái Tên tiểu nhân này rõ ràng là đã cam đang không cho Dục Phương biết rồi mà. Rè, rè, rè. Tiếc hét dần giữ đầu bên kia bỗng nhiên bị cắt đứt bằng tiếng rè rè. Giang Dục Phương ở trong phòng mình, hả hốc mờm. Không phải chứ, vừa rồi, giọng nói nam tính vừa rồi. Chính là giọng nói mà cô đã nghe từ nhỏ đến lớn, quen đến nỗi không thể quen hơn của thằng em quái già. Wow, khi nào thì thằng em mình chạy đến Đài Bắc, hơn nữa còn xâm nhập vào khuế phòng của bạn mình Hừ, Thảo nào gần đây, bạn mang mà rất ít khi đến tìm cô, thì ra là cùng ăn, cùng ngủ với thằng em quái già Có chút kinh ngạc vì bạn và em mình đã tiến trị đến mức này Nhưng vì đã nhận được cảnh cáo nên dù có tò mò đi nữa Thì Giang Dục Phương cũng biết hẹn thù, mà không gọi lại để quấy ràng người ta lên giường ân ái Lúc này, chỉ có thể vuốt mũi rồi ngã người lên giường Ngẫn người mà nghĩ là những câu nói của bạn mình vừa rồi Nghĩ mãi, nghĩ mãi Đột nhiên hình ảnh bị ăn đậu hũ lúc chiều Thì hiện lên trong đầu à! Thé lên rồi vui mình vào trong trăng Dường như còn có thể cảm nhận được sự mềm mại Ấm áp khi môi chạm môi Cô xấu hổ đến đọt cá người Chỉ cảm thấy mặt nóng mà tim cũng nóng lên Ô oh, tại sao cô lại xấu hổ như vậy? Ngày mai làm sao đối mặt với cái tên hôn trợn đáng ghét đó đây? Thật là phiền não Bởi vì người nào đó chẳng chọc khó ngủ cả đêm Nhưng vẫn không biết nên làm sao để đối mặt với tên hôn trợn đáng ghét xui xẻo kia Cho nên đã quyết định tiếp tục ở nhà nghỉ cho rõ ràng Xin nghĩ Biết cô không đi làm, Trinh Khải trở mắt kêu lên Cô ấy nói trong điện thoại như vậy đó Nhúng vai, khâu thiệu thần chỉ chuyển lại lời nhắn Tại sao chứ? Hét đêm mà hỏi Cô ấy nói là bị cảm Đợt cảm này tới cũng thật bất ngờ Khâu thiệu thần cảm thấy rất đáng nghi Lập tức không nhìn được mà nheo mắt Nghi ngờ và quan sát cái tên xui xẻo đang rất không vui nào đó Bị cảm, chết tiệt Chắc chắn là cô gái kia đang muốn giả chết mà tránh mặt hắn Thầm hực nghỉ, sinh khải buồn bực, nhưng càng buồn bực hơn là hắn bị mọi người bao vây, trà tắn, tâm thể. Lão đại, cậu thành thật khai ra mau, có phải ngày hôm qua nhưng lúc bọn mình không có ở đây mà dơ móng vuốt với chục phương không? Lâm viên quân cười gian trá mà ép hỏi. À ha, hôm qua khi trở về thì lão đại không có trong văn phòng, nhưng lại có một cô gái đỏ mặt bất thường. Còn thường hay phát ra tiếng gầm gừ giận dữ Nhưng khi hỏi cô rút cùng đã xảy ra chuyện gì, thì lại đánh chết cũng không khai. Thật là làm cho người ta không thể không nghi ngờ. Tuy một câu, chọc trúng chuyện xấu, gia mặt Trình Khải lập tức phình lên như can heo, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Á à, à, phát ra một tràn tiếng kêu ma quái, từ thiếu nguyên hưng phấn mà truy hỏi. Lão đại, rút của cậu có thể tìm hiểu cô ấy chút nào chưa? Xem ra là có rồi. Không cần hắn trả lời, Phương Nghị Đình lập tức đưa ra nhận định. Hơn nữa, lão đại là tìm hiểu không thành công cho lắm. Liên quan gì tới các cậu? Xấu hổ và hét lên, mặt trình cãi càng thêm hồng. Thấy bộ dạng giấu đầu lời đuôi của hắn, bọn đàn ông vô lương kia lập tức tuôn ra một tràn cười điên cuồng Đồng thời cũng hết sức hối hận vì không được tận mắt chứng kiến lên hình thực tế chiều hôm qua. Chỉ đàm phỏng đoán rằng có khả năng hắn đã làm hỏng việc. Nếu không thì hôm nay các người bị tìm hiểu kia cũng sẽ không đột nhiên bị cảm mà không đi làm. Rất vui khi được nói chuyện. Trong tiếng cười, tiếng bắt trước lời thoại quảng cáo của một loại thuốc bổ gan đột nhiên vang lên. Nhưng cũng rất thật lòng. Rất ăn ý, liền có người tiếp tục. Giới thiệu với bạn chỗ tìm hiểu. Phản ứng rất nhanh và lập tức sửa lời thoại. Dục phương là hy vọng cưới sinh của bạn. Khôi hài mà kết thúc. Mấy tên này rốt cuộc trong đầu chứa những lời chăm biếm chết người gì chứ. Bị mấy tên kia ăn một câu. Tôi một con, trêu chọc tới không có lời nào để nói Trình Khải bắt đầu nghi ngờ chỉ số IQ của mấy tên đồng nghiệp này Sau đó quê quá, hóa điên mà đuổi người cái cậu rảnh quá rồi phải không? Đến lúc làm việc rồi Good Nói xong, trong tiếng cười trêu chọc Mỗi người đạt một cái trở về vị trí công tác Trình Thắng cũng ngồi trước bàn làm việc Tiếp tục phiền muộn Đáng ghét Cô gái kia muốn giả chết, hẳn liền kéo cô ra cho sống sờ sờ. Tiên Đông, Tiên Đông, Tiên Đông 11 giờ trưa, trong căn phòng nhỏ, Phan đen tiếng chuông dục dã, làm cho cô gái đêm qua bị mất ngủ, nên giờ vẫn vui vào giường ngủ mê mệt, bỗng giật mình tỉnh giấc. là thật, sẽ là ai chứ? Cuộc mình trong chiếc trang mềm mại, Giang dục phương mơ mơ, màng màng mà nghĩ không ra Sẽ là ai tìm cô vào giờ này Vốn định mặc kệ như Tiên đông, tiên đông, tiên đông Rất rõ ràng, người bên ngoài không có dấu hiệu muốn bỏ qua Hơn nữa những chuông càng cấp cáp Mẹ nó vẫn chưa từ bỏ ý tình sao Bị làm ồn không chịu nổi Rốt cuộc cô cũng đấu tranh dữ dội Mà từ trong trang bò xuống giường Chân nam đá chân chiêu, mà đi đến trước cửa, đến gần mắt điện tử nhìn ra ngoài. Hả? Sao lại là anh ta? Khi khuôn mặt của người ngoài cửa đập vào mắt, thì Giang Dục Phương kinh hoàng mà hét lên. Ý thức mơ màng giống như bị một chậu nước làng xối cho tỉnh lại. Mấy con sâu ngủ chạy đau mất tiêu trong nháy mắt, chỉ có thể âm đầu đi lòng vòng bên trong. Sao tự nhiên anh ta lại chạy đến đây? Sao tự nhiên lại chạy đến? Vẫn đang hét lên Tiên đông, tiên đông, tiên đông, tiên đông Giống như là thúc dục Tiếng chuông cửa không ngừng nghỉ Chờ chút, chờ một chút Em mở cửa liền, chờ chút Nghĩ đến trên người mình còn mặc áo ngủ Cô vừa kêu lên Vừa vội vã thay quần áo ở nhà Sau đó lại qua lấy lượt Trải đại lên cái đầu như tổ chim vài cái Trong 3 phút Đã hoàn thành tất cả những công tác chuẩn bị Một cách rất thần kỳ Tiên đông, tiên đông Tiếng Đông, Tiếng Đông Tên đàn ông bên ngoài thật không biết tốt xấu Phương nhấn chuông không giúp Đừng làm ôm nữa bực bội gắt lên, gian trục Phương nhanh chóng mở cửa Tiền thấy hắn trừng mắt, đứng ở cửa như hung thần Dọa cô tự nhiên hết hơi Không có chút khí phách mà lắp bắp hỏi Làm, làm gì? Sao lâu vậy mới mở cửa? Bên trong có giấu đàn ông sao? Vẻ mặt không lương thiện Đôi mắt sắc bén của Trinh Khải quét thẳng vào trong phòng "Yêu đạt ai chứ?" Bị hỏi đến đỏ mặt, cô lập tức máng. "Tự nhiên anh dậy đến đây cũng không nói trước một tiếng, lẽ nào em không cần thời gian thay đồ rửa mặt sao?" "Cái gì mà tự nhiên? Anh là cái lý do đàn hoàng, nhân viên đột nhiên bỏ việc, lẽ nào anh không cần đến xem xem đã xảy ra chuyện gì sao?" vẻ mặt rất hợp tình, hợp lý. Trên lý nhịn cương mặt còn chưa tỉnh ngủ của cô, Không nén được mà nheo mắt hỏi một cách nghi ngờ Em còn đang ngủ Cô gái này cũng thật là tốt số Vì anh đánh thức rồi Bị mất ngủ cây đêm Khó khăn lắm mới ngủ được Nhưng đời bị đánh thức Cơn tức của Giang dục Phương rất lớn Coi lời lên án gió thoảng ngoài tay Trinh khải trống nạnh Trờn mắt nhìn cô Em còn muốn anh đứng ngoài cửa bao lâu nữa Có hiểu đạo đại khách không hả Trải qua sự nhắc nhở của hắn Lúc này dàn trục phương mới nhớ ra Hai người vẫn đang đứng ngoài cửa đấu vỏ mồm Sau đó không khỏi cười xấu hổ Vội vã nghiêng người để hắn vào nhà Hoàn toàn quên mất tối qua Mình vẫn đang phiền não làm sao đối mặt với hắn Động tác của hai người rất tự nhiên Anh tự tìm chỗ ngồi đi Em đi đánh răng rửa mặt Ném lại một câu Cô vội vội vàng vàng Chui vào nhà tắm rửa mặt chạy đầu Thầy bóng cô biến mất trong nhà tắm Trình Khải không vội phản ngồi xuống Trái lại nhìn qua một vòng đánh giá các bài trí xung quanh Sau khi xác định không có bất cứ dấu vết nào Cho thấy có đàn ông ở lại Mới hài lòng gật đầu Cuối cùng cũng kéo ghế ra ngồi đợi 10 phút sau Khi giang dục phương tươi tỉnh Từ trong nhà tắm bước ra Thì Trình Khải nhanh chóng đứng dậy Kéo cô đi ra cửa Át Kinh ngạc mà kêu lên, cô bị kéo nê thét lớn Anh muốn lôi em đi đâu, bắt cóc à Bắt cóc cái đầu em Tức giận mà lít cô một cái, trinh khải cười mắng Bắt cóc em thì có thể đổi được bao nhiêu tiền, đi ăn cơm Ăn cơm Vội vàng nhìn đồng hồ một chút, phát hiện đã sắp 12 giờ rồi Giang trục phương chỉ có thể nghe lời mà cô lấy túi sách Mặc cho hắn lôi cô ra khỏi phòng Muốn ăn gì? Đi trên vỉa hè, Trinh Khải nở nụ cười anh Tuấn mà hỏi Hả, cái tên này đột nhiên cười rạng rỡ thế để làm gì Suýt nữa là bị nụ cười như ánh dương ấy làm buồn mắt Giang dục phương có chút thất thần mà nhìn hắn Không biết tại sao, đột nhiên trở nên thẹn thùng Gì, gì cũng được Không có bán gì cũng được Nhìn nghiêng và chiêu gẹo cô Phát hiện đôi má cô hơi hồng, làm cho lòng người cảm thấy nao nao. Trời ạ, cô mà cứ đáng yêu như thế nữa, thì khó mà bảo đảm, không kích thích thú tính của hắn. Dù ba ngày, ban mặt sẽ dán xa lòng bát tiếp. Anh thật lôi thôi, biết hắn có ý chọc mình, dàn dục phương nở nụ cười. Ngọc nữ thần trưởng cũng không khách khí mà đánh lên người hắn. Nghe một tiếng bớt đập vào da thịt, xinh khải nghiến răng chịu đựng mặt kháng nghị. Này, em có thể ra tay tàn những chút nữa đó. Nghe thế, mắt cô lẽ lên, cười hư một tiếng. Đời này em chưa từng nghe thấy yêu cầu kỳ lạ như vậy, nhưng em có thể thỏa mãn anh. Nói xong, ngọc nữ thân trưởng này tung ra. Ê, em đánh nữa thật sao? Chỗ mắt mà nhìn, thấy cô định vận công tung trưởng. Cuối cùng Trình Khải không nhìn được nữa, mà quay người, bỏ chạy. Hừ, có ngon thì đừng chạy. Cười và nhanh chóng đuổi theo Wow, đây là Kiêu biêu phiên bản Đài Loan sao Đúng Nó tên là truy sát trên thái Thoảng tróc Một đôi nam nữ đang trong tình trạng ám buội Bắt đầu truy đuổi nhau Ấm ỉ trên vỉa hè Tiếng cười, tiếng tranh cãi bay trong gió Tình cảnh ngọt ngào giống như Một vở kinh tình, tình yêu lãng mạn Nhất là phía xa xa Còn có, còn có Hai ba cánh chim đang trao liệt giữa trời Vâng. Một tiếng đọc rất nhỏ vang lên Một món quà từ trên trời hoàn chỉnh được tặng tới đỉnh đầu của Giang Dục Phương Không phải chứ Trong nhảy mắt cứng đời như tượng đá Khi ý thức được mình lại bị đánh bom, tạt đạn Mặt cô biến thành màu xanh Không dám tin mình lại xui đến thế này Sao thế? Không nghe thấy tiếng đuổi theo Trinh Khải lấy làm lạ mà quay đầu hỏi Nhìn thấy sắc mặt cô ảm đạm Mà đứng yên bất động Thì lập tức quay trở lại Nhưng khi đến trước mặt cô Thì rốt cuộc hắn đã hiểu Tại sao Tại sao chứ Rõ ràng là bầu trời rộng như thế Tại sao lần nào cũng bay qua đầu của em Bay qua đầu của em thì thôi đi Tại sao còn phải cho em trúng thưởng nữa Em cứ phải xui đến thế sao Năm lấy hắn Mà vi phận khóc lóc kể lẽ Giang dũng phương cực kỳ ai oán Hù hù, chẳng qua chỉ nhất thời không chú ý có chim bay đến, không có làm công tác dự phòng mà thôi, thì lập tức liền bị tập kích, đây là vận xui gì chứ Xui xẻo là không có nói lý được, anh hoàn toàn hiểu được sự đau khổ của em Hoàn toàn có thể cảm nhận được sự ức ức cùng các chuyện của cô, Trinh Khải chỉ có thể nén cười mà vỗ vỗ vai cô, biểu thầy sự an ủi Anh cũng rất xui xẻo, tại sao chỉ có mình em trúng thưởng, không có bằng Đồng thời với việc dần cả chém thức, cô nhanh chóng lấy khăn giấy từ trong túi sách, từ trang bị đầy đủ ra, kinh nghiệm hết sức phong phú rồi Em là xui trong những việc nho nhỏ bình thường, anh xui là có tai nạn thấy máu, không thể so sánh được Nén người mình tiếp lấy khăn giấy, cẩn thận lâu đi món quà cho cô Tự động cuối đầu để hắn tiện làm việc Giang trụng phương càng nghĩ càng tức Nhấp thời bất bình căm phận mà mắn lên Tại sao? Chúng ta xin chúng nhờ xui xẻo sao Mà ông trời cứ phải treo đùa chúng ta như vậy Nếu như có 10 người xui xẻo kiệt xuất Chắc chắn chúng ta sẽ trúng cử Xin bao giờ xui xẻo? Bị cách nói hết sức sáng tạo của cô Chọc làm cho phát ra tiếng cười nhẹ Trình Khải không đáp lời Chỉ nhẹ nhàng lâu đi vật ô ế Trên mái tóc mềm của cô Đàn cuối đầu, nghe thấy tiếng cười chạm thấp, từ từ lọt vào tay mình. Cảm nhận được cử trị dịu dàng, hiếm thấy của hắn. Không biết tại sao, gian dục phương bỗng nhiên nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua. Nhất thời, hai má trở nên nóng đỏ, không kiềm chế được. Trinh Khái Ánh mắt rụ xuống, nhìn mũi dày của hắn. Cô nhỏ giọt gọi Hả? Chuyên tâm lau sạch, thuần miệng mà đáp Anh! Sao hôm qua anh lại hôn người ta? Mặc dù rất xấu hổ, nhưng cô vẫn ngập ngừng hỏi ra nhất định phải giải quyết nghi vấn trong lòng mới được. À, không ngờ, tới cô đột nhiên lại nói và trọng điểm. Lần này đổi lại là trình khải đỏ mặt, cũng trở nên lắp bắp. Bởi vì... bởi vì... Trời ạ, bởi vì cả anh đứa ngày trời mà sao vẫn không thể nói ra được. Trình khải, mày là thằng đàn ông vô dục tâm khinh bỉ mà. Bởi vì cái gì? Cố mặt còn nhào chờ hắn trả lời. Không có lập tức trả lời, hắn tỉ mỉ lâu sạch phân chi trên đầu cô xong, mới hít một hơi thật sâu, nhìn cô mà thổ lộ. Bởi vì anh thích em, muốn tìm hiểu em, em thấy sao? Nói xong, đính thở, hồi hợp mà chờ cô trả lời hắn quả nhiên là có ý này Nhớ tới lời chiếu trọc trong điện thoại của bạn mình tối qua Hôm nay là chính thật là hắn có ý tứ với mình Giang dục phương vừa xấu hổ, vừa thẹn thùng Trong ngực, đập thịnh thịnh như có chú nai con đang chạy Hoàn toàn mất đi khả năng biểu đạt Trong nhất thời không nói nên lời Hả, cô nhiên, không trả lời Cả nửa ngày mà không nghe câu trả lời Trinh Khải trở nên căng thẳng Sau đó không nói gì Mà nhanh chóng đưa tay Nên cương mặt đang sắp cúi tới sát đất lên Nhưng khi nhìn thấy vẻ thẹn thùn đỏ mặt như xe rượu Thì hắn không khỏi ngỡ ngơ Chỉ có thể ngay người ra nhìn cương mặt e thẹn đáng yêu trước mắt Anh, anh nhìn cái gì chứ thẻ quá mà quát lên Mặt càng thêm đỏ bừng Xinh đẹp như án May ngũ sắc rực rỡ nhất phía trời xa Em, cô chú trả lời anh Đột nhiên hoàng hồn, Trinh Khải rõ mặt, nhắc nhở một cách ai oán Ngơ ngẩn mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn Giang Dục Phương không khỏi nhớ tới lời nói đùa, nửa thật, nửa giả của bạn mình Anh ta là một con cá không tội, nếu cậu có ý thì đừng bỏ qua Nếu, nếu cảm thấy con người hắn rất tốt Lúc ở chung rất vui vẻ, thì đâu vỡ mộp âm ý với hắn Nhìn thấy hắn thì mặt vừa đỏ vừa nóng, tim gặp hỗn loạn. Những cảm giác khi quái đó chứng tỏ là có ý. Vậy thì cô nghĩ cô thật có ý với hắn. Nghĩ đến đây, cô đã hiểu được lòng mình. Sau đó nói một nụ cười thẹn thùng, nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp tươi tắn. Đang muốn mở lời, trả lời. Em, rèn, rèn. Tiếng ru điện thoại đột nhiên vang lên các tức lời cô muốn nói Cũng khiến cho Trần Khải đang tràn đầy hy vọng trở nên xanh mặt Gì chứ, tại sao cứ phải gọi điện thoại đến ngay giờ khá quan trọng này Hụt thủ là ai, thì chết đi À, điện thoại của em Sự chú ý đột nhiên bị di chuyển Gia dục phương vội vã lụt lấy điện thoại từ trong túi ra nghe Alo, à, chú tình dư Vừa nghe thấy ba chữ chủ tịch dư Tai Trinh Khải lập tức nhọn lên Dạ, yeah, dạ yeah. Hả, bây giờ Quay đầu đi nhìn tên đàn ông đang phùng mang trần má bên cạnh Cô có chút xấu hổ Nhưng, nhưng mà Được, được Tạm biệt Thấy cô nói xong và gặp điện thoại lại Trinh Khải lập tức có vẻ mặt không hiền lành Làm bước lên ép hỏi Cái ông chủ tịch dư ấy gọi cho em làm gì Hả Rất dàn mặt cười Giang dục phương thành thật khai ra Mời em ăn cơm Ăn cơm Nhèo mắt lại Nhớ tới chủ tịch dư từng nói Sẽ bảo con trai mời cơm tạ tội Không ngờ đến nhanh như vậy Trên khải trang này khó chịu Em nhận lời rồi nhận, nhận lời rồi Cũng muốn sớm giải quyết chuyện của vụ ám một chút Nhưng đối mặt với sự chất vấn của hắn Thì lại cảm thấy trột dạ Khi nào Hùng hăng cha hỏi Vậy, bây, bây giờ Rụt cổ lại, chuẩn bị chịu oanh tạt Ô hô, cũng không phải cô cố ý cho hắn leo cây Chỉ là muốn giải quyết truyền phiền phức sớm một chút Nhưng rất bất ngờ Trinh Khải nghe thế lại không giật dữ phản đối Ngược lại con cười lạnh Rất tốt Có người muốn mời chúng ta ăn cơm Không thể không đi Đi thôi, lời người nói ra liền kéo cô đi ngay Người ta chỉ mời bên em thôi Của há hóc mờm, vội vàng giải thích Mặc kệ, dù sao anh cũng đi chắc rồi Này, đây là anh đang ép người ta mời Đây không gọi là ép buộc, mà là nể mặt anh ta Trên vỉa hè, tiếng tranh cãi không ngừng Cô gái vẫn tức vừa buồn cười Nhưng vẫn không chống lại được sức mạnh của chàng trai nên một mặt bị kéo đi.